chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 13, lợi trảo hầu đấu với tử tao cẩu, hạ, dù vậy, trong nội tâm gã có chòm râu dài vẫn không cho là đúng, đối phương chỉ là một tiểu hài. Từ, nếu không vì thượng cấp cần cái túi đầy tuyết sa kia, chắc chắn sẽ không xuất động chiến lực như hắn. Thời gian dần trôi qua, rừng rậm yên tĩnh lại, ánh trăng sáng tỏa hiện ra trên bầu trời ánh trăng thuần khiết, xuyên thấu qua tán lá cây, hình thành những đạo ánh sáng như ngọc. Trong mắt mọi người, không bởi vì ban đêm mà tầm nhìn không rõ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Khí trời rất tốt, danh con chạy không thoát đâu. Gã có chòm râu dài mũi thở phì phò, lộ ra dáng tươi cười giữ tự ở dưới ánh trắng. Sở Vân Lưu lại giấu biết lúc đứt lúc nối, nhưng vẫn thấy rất rõ ràng. Ở trước mặt đám giết người cướp của lão luyện như bọn họ, liền không che giấu được. Nhưng bỗng nhiên, một đạo bóng đen, phát ra tiếng kêu quái dị, từ trên đỉnh đầu bay xuống. Phụp, một tráng hán kêu một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống đất. Ngực trái của hắn lộ ra một miệng vết thương lớn, máu tươi từ đó chảy ra lên làn, mặt đất dưới chân nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Trái tim không cánh mà bay, thân thể của hắn run rẩy vài cái. Sau đó bất động, vẻ mặt lúc chết vẫn hiện ra nét kinh hãi, chết không nhắm mắt. Chi chi chi chi, một bóng đen quỷ mị đứng ở trên nhánh cây, phát ra tiếng cười man dại quỷ dị. Đúng lúc, gió đêm quét qua thân cây, ánh mặt trăng chiếu đến, lộ ra chân diện mục của bóng đen. Lợi trảo hầu, có người đứng tại chỗ phát ra tiếng kêu hoảng sợ đến cực điểm. Lợi chảo hầu hung tàn thành tính Đôi mắt như chuông đồng lộ ra Một tia huyết quang Nó là một con trưởng thành Toàn thân bao phủ bởi bộ lông đen nhánh Cái đuôi vảnh cao ao Tứ chi thon dài Lợi chảo lăng lệ ác liệt Trên cái chảo bên phải Đang cầm một quả tim của nhân loại Bịch bịch trái tim vẫn đang nhảy lên Trong ánh mắt mọi người đầy sợ hãi Lợi chảo hầu hé miệng Nút trái tim vào bụng Loại yêu thú này uyên lấy trái tim làm thức ăn. Chi chi chi chi, nuốt trái tim vào bụng, huyết quang trong mắt của lợi trảo hầu tăng vọt, đang điên cuồng khoa tay múa chân trên nhánh cây, phát ra tiếng cười khủng bố quái dị. Rất nhanh, huyết quang trong hai mắt của nó khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn thân của nó. Lập tức, từ trên người lợi trảo hầu phát ra một cục khí tức nguy hiểm làm cho lòng người sợ hãi. Mẹ khiếp thì ra con khỉ này đã lĩnh ngộ Thủy huyết đạo pháp. Trầm râu dài chửi bới một tiếng, vỗ cái túi da đen bên hông, đồng thời hét lớn một tiếng, xuất hiện đi, tửu tao khẩu. Một đạo hắc quang từ trong túi da bắn ra, rơi xuống mặt đất, hiện ra một con chó đuôi màu đen. Không giống bình thường, cái mũi chó vừa lớn vừa đỏ, từ bên trong mũi có vài sợi lông màu đen. Lúc nhìn thấy lợi trảo hầu, lập tức khom người nhe răng phát ra tiếng sủa đầy uy hiếp, yêu thú hoang dại, không có ngữ yêu sư chỉ huy, trí tuệ cũng không xuất sắc. Giữa theo nguyên tắc đầu tiên tiêu diệt uy hiếp lớn nhất, ánh mắt khát máu của Lợi Trảo Hầu lóe ra lệ quang, tập trung tính chất uy hiếp lên tửu tao cẩu có uy hiếp lớn nhất, hoàn toàn không để ý đến những địch nhân yếu nhược xung quanh. Lợi Trảo Hầu dùng sức đạp lên thân cây dưới chân một cái, giống như một quả đạn pháo lao thẳng về phía Tửu Tao Cẩu, không cam lòng yếu thế, gầm rú một tiếng, sau đó cũng dùng sức đạp mạnh một cái, bay từ dưới đất lên. Phanh! Song phương đụng vào nhau một cái kịch liệt giữa không trung, cân sức ngang tài, phát ra tiếng trầm đục. Sau đó rơi xuống đất, lâm vào trong cuộc chiến đấu vật lộn đầy huyết tinh, thấy chàng diện cũng ổn định lại, lúc này đám người còn lại mới thở dài một hơi. Thân thể nhân viên cửa hàng run rẩy, co đầu lại, chạy ra sau lưng gã có chòm râu dài. Truyện tiên hiệp một màn này hoàn toàn không giấu được tầm mắt của Sở Vân ở trong bụi cỏ cách đó không xa. Nhìn thấy đối phương tính toán lên đầu mình, bị lợi trảo hầu công kích, lúc này trong nội tâm Sở Vân tràn đầy vui sướng, nhưng sau đó lập tức bị hoảng sợ và hàn ý thay thế. Hai ngự yêu sư, ngoài ra còn có đám đại hán đang đằng đằng sát khí đằng sau, bọn họ là ai? Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đánh giá những người này, ánh mắt rơi vào trên người gã có chòm râu dài và mắt tăm giác một cái, sau đó rời sang người khác. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại, nhìn thấy tên nhân viên cửa hàng Thiên Bảo Các vào buổi sáng, lại là hắn. Trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, sau đó nhớ lại tình cảnh vào buổi sáng. Trong lòng sáng tỏ mọi chuyện, nguyên lai là thấy hơi tiền nên nổi máu tham, túi tuyết sa của ta, trên thị trường có giá trị xa xỉ, có giá trị hơn 800 đĩa sát thạch tệ. Hừ, liên tiếp xuất động hai ngự yêu sư, đúng là quá xem trọng ta rồi. Trong lòng của hắn bình tĩnh, đối phương ra tay tàn nhẫn vô tình, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hiển nhiên không muốn cho mình bất cứ cơ hội phản kích nào. Hiện tại hắn thế đơn lực cô, trứng thiên hồ còn chưa ấp ra, chỗ rửa duy nhất chính là khảm sâm đao trong tay. Nghĩ tới đây, tim của hắn đập nhanh hơn, yết hầu khô nóng. Thực lực đối phương rất mạnh, hắn hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Dựa theo trí nhớ của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có trận chiến này. Hắn bắt đầu hối hận, vì sao không dựa theo trí nhớ kiếp trước mà tiến hành, tại sao bỗng nhiên nổi hứng đi thiên vào các, sinh ra biến hóa như vậy, đẩy bản thân mình vào cảnh cửu tử nhất sinh, tỉnh táo, tỉnh táo. Rất nhanh, Sở Vân điều chỉnh tốt tâm tính của mình, vào kiếp trước, hắn tìm tòi bí mật, hắn thường xuyên hãm thân vào tử địa, kinh nghiệm nhân sinh phong phú làm cho hắn hiểu được, cảm xúc vội vàng sao động thường thường chỉ đẩy bản thân mình vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Lợi Trảo hầu chiến đấu với Tửu Tao cậu, đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Song phương ngươi tới ta lui, bụi đất tung bay, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang, máu tươi đầm đìa. Máu tươi văng ra khắp nơi, trên người của Song Phương đều xuất hiện miệng vết thương lớn nhỏ. Tửu Tao Cẩu, Mãng Sơn Trảo, chòm râu dài xem đúng thời cơ, bỗng nhiên quát một tiếng. Hai lỗ tai Tửu Tao Cẩu dựng đứng, tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức khí thế đại thệ chỉ thấy yêu nguyên màu đen khắp toàn thân của hắn dao động kịch liệt, trong nháy mắt dồn vào chân chứ. Khí thế trầm trọng như núi, khí tức hoang dã cuồn cuộn quét ngang tứ phương. Uông, tửu tao cẩu sủ vang một tiếng, đánh ra một trảo, nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh, đánh trúng lợi trảo hầu. Trong mắt lợi trảo hầu lóe lên hào quang hoảng sợ, nó lúc này lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh. Phanh một tiếng, Vị mãng sơn chào đánh chúng, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể bắn ngược về sau như đạn pháo, đụng vào một thân cây đại thu. Chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com Chương 14, xếp đặt mượn lực, mì ảnh u hạt bức, thưởng lại một tiếng chầm đục. Đại thủ run dày, cành lá lay động, phát ra tiếng gì rào vang động một hồi. Trên thân cây năm người ôm không hết vừa thô vừa to. Lúc này xuất hiện một cái hố nhỏ, lợi trào hầu bị khẳng vào bên trong, vài giây qua đi, mới rơi xuống đất. Thân hình nó run dậy, thất khiếu chảy máu, đôi mắt màu đỏ của nó lé ra hào quang dữ tợ. Mẹ kiếp, con khỉ này có đạo pháp thí huyết gia trì, đúng là khó chơi. Chòm dâu dài chửi bới một tiếng, sau đó lại chỉ huy tử tao cẩu. Xông lên đi, tiếp tục chiến đấu. Vương! Tửu Tao Cẩu nghe được mệnh lệnh, tinh thần phấn chấn, lại bay tới, móng vuốt điên cuồng tiếp tục chiến đấu với Lợi Trảo Hầu. Lợi Trảo Hầu là tiểu yêu thú có tu vi 12 năm, mà Tửu Tao Cẩu có tu vi 14 năm, không chỉ như thế, lại được Ngự Yêu Sư chỉ huy, kết quả của cuộc chiến này đã định. Sở Vân ở một bên lặng lặng quan sát, nhìn thấy tình cảnh này, trong nội tâm kết luận, nói chung Yêu thú có trí tuệ của Ngư Ưu sư chỉ vi thường thường sẽ vượt qua chênh lệch trình độ tu vi nhất định, thành công khiêu chiến yêu thú hoang dã. Hôm nay tu vi của Lợi Trảo Hầu kém tựu tao cậu 2 năm, kết quả không cần nói cũng biết. Đọc truyện online mắt thấy tình cảnh của Lợi Trảo Hầu càng trở nên không ổn, Sở Vân không dám tiếp tục ở bên cạnh nhìn nữa, lén lút rời khỏi chiến trường này, chạy vào trong chỗ sâu của rừng rậm. Đối phương có hai ngự yêu sư, tám gã đại hán, đội hình cường đại như thế, chỉ cần động một ngón tay, ta sẽ biến thành mây khói. Tuyệt đối không thể liều mạng với bọn họ, hiện giờ xem ra, chỉ có thể dùng trí. Kinh nghiệm chiến đấu của Sở Vân phong phú, tuyệt đối không phải người để mặc cho người khác chém giết, trong lòng hắn không tồn tại may mắn, thực lực bản thân chưa đủ, chỉ có thể dùng trí. Cẩn thận tự định giá. Con lợi trảo hầu kia đã cung cấp cho hắn một suy nghĩ cực kỳ hữu hiệu, trên người của ta có vô vị phấn, có thể che lớp mùi của ta, có thậm chí nhớ kiếp trước, hoàn cảnh ở nơi đây, ta quen thuộc như lòng bàn tay, chỉ có thể tá lực mượn lực, không ngừng tiêu hao thực lực đối phương, nghĩ ra phương pháp giải quyết, tinh thần hắn phấn chấn. Trong chỗ sâu của rừng rậm, một thiếu niên mặc áo gai mộc mạc đang chạy trong đó. Làn da của hắn trắng nõn, tướng mạo thanh tu, trong đôi mắt lóe ra hào quang, giống như hai quả bảo thạch. Ở khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười như có như không, như ẩn như hiện. Muốn giết người đoạt bảo, động thủ với ta. Hừ, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là có đi mà không có về. 1 giờ sau, một đám tráng hán gặp phải một con cự xì xâm nghiêm tu vi 16 năm. Mắt Tam Giác ra tay, khống chế yêu thú Lục Đạo Đường Lang tu vi 13 năm, rất vất vả mới chém giết được. Ngờ canh giờ sau, bọn họ gặp phải một bảy Hỏa Chi Chu, lâm vào khổ chiến, mắt Tam Giác và chòm râu dài liên thủ, gian nan tiêu diệt Chu Mẫu tu vi 15 năm, nhưng vẫn phải lưu lại thi thể hai tên tráng hán. Tiếp tục như vậy nhất định không được. Yêu Nguyên Lục Đạo Đường Lang của ta đã tiêu hao một nửa càng vào sâu thực lực yêu thú càng cường đại. Sắc mặt mắt tăm giác âm trầm, hắn vốn tự tin cầm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hiện giờ thắng lợi đã không cánh mà bay. Hai mắt tròng râu dài tràn đầy thần sắc phẫn nộ, giọng căm hận chửi bới, nói, mụ nội nó, tiểu tử kia là con thỏ sao? Cho tới bây giờ lão tử còn chưa nhìn thấy thân ảnh của hắn thì hắn đã chạy mất rồi. Trong nội tâm của tên nhân viên cửa hàng càng ngày càng nặng nề. Hắn là người khôn khéo, đã cảm nhận được một tia khí tức âm u, không khỏi chần chờ nói, tình huống hiện giờ có chút không ổn, đối phương có vô vị phấn, có thể che lấp mùi của bản thân. Bình yên thông qua đại bộ phận lãnh địa của yêu thú, hơn nữa ta có cảm giác, hình như hắn đang câu dẫn chúng ta. Nói lăng nhăng, hắn thì tính toán gì chứ? Nguyễn Nhị, nếu ngươi sợ thì cứ trở về đi. Lão tử rất xem thường lũ hèn nhát, bị một tên tiểu tử 13 tuổi chưa mọc lông làm hoảng sợ. Trầm râu dài khinh thường nhìn tên nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị, xì mũi coi thường hắn. Nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị giận nhưng không dám nói. "Đủ rồi, Nguyễn Nghị, không nên nghi thần nghi quỷ, vận khí của tên danh con quá tốt. Ngươi thân là người lĩnh đội lần này, cũng phải có trách nhiệm. Rõ ràng là do ngươi chuẩn bị không đủ." Nếu chúng ta cũng có vô bị phấn, đã bắt được hắn từ sớm rồi." Mắt Tam Giác hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngực móc ra một bình thuốc, lấy ra một quả đan dược căng tròn, lớn bằng đầu ngón tay, đưa cho Lục Đạo Đường Lang ăn. Con Lục Đạo Đường Lang chỉ bằng một đứa trẻ mới sinh, thân thể màu xanh lá cây, thân thể sáng bóng âm lãnh, cặp đại đao ở chân chứ. So với màu xanh của thân thể thì nhạt hơn một chút miệng lưỡi của nó sắc bén, lúc này nhìn Tam Giác đầu, mở to miệng ra, nuốt viên đan dược kia vào bụng. Viên đan dược kia chính là yêu nguyên đan, yêu thú ăn vào có thể bổ sung yêu nguyên, yêu thú không có yêu nguyên thì không cách nào thi triển đạo pháp yêu thuật. Sau một lát, mắt Tam Giác cảm nhận được yêu nguyên trong cơ thể Lục Đạo Đường Lang đang chậm chậm tăng lên. Hắn thỏa mãn gật đầu. Trong mắt hiện ra thần sắc đau lòng, viên đan dược này với hắn mà nói, giá cả rất đắt đỏ. Ngày bình thường hắn sẽ cho lục đạo đường lang tự hành thổ nạp nguyên khí, bổ sung yêu nguyên trong cơ thể, nhưng vào lúc này, không cho phép hắn làm thế, hắn phải nắm chặt thời gian, đuổi giết Sở Vân. Hắc hắc, ngươi rất đau lòng a. Trầm râu dài liếc mắt nhìn mắt Tam Giác, lại nhìn tử tao khẩu của mình, biết thương chồng chất. Lẻ lưỡi thở hồng hộc, máu trên người đã biến thành màu đen, dính chặt vào lông của nó, chật vật không chịu nổi. Tròng râu dài cũng có đan dược trong ngực, nhưng không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không nở lấy ra sử dụng. Mẹ nó, nếu lần sau gặp được yêu thú cản đường, không bắt được tiểu tử kia, lão tử đành phải sử dụng đan dược. Trong mắt tròng râu dài lóe ra mực quang dữ tợn, đuổi bắt Sở Vân hắn cho rằng rất nắm chắc, nhẹ nhõm đến cực điểm, nhưng chuyện này lại phát sinh vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Hiện giờ bóng dáng Sở Vân còn chưa thấy, bên phía hắn đã chật vật không chịu nổi rồi. Tiếp tục đuổi theo, đuổi bắt tiểu tử kia, lão tử chặt tay của hắn, cắt chim của hắn, chặt bỏ hai cái chân chó của hắn. Trầm râu dài càng nghĩ càng phẫn nộ, mình đừng đừng là một ngự yêu sư. Đã lấy đi ít nhất 180 mạng người. Đêm nay vì đổi giết một tên tiểu tử chưa mọc lông mà thành ra loại bộ dạng này. Chuyện này làm sao hắn chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 15. Xếp đặt mượn lực. Mì ảnh u hạt bức. Hạ trên thực tế. Không chỉ có hắn. Bọn người mắt tam giác. Trong lòng sớm đã sinh ra nộ khí. Nếu là lúc bình thường. Tùy tiện một người trong bọn họ đã có thể giày vò Sở Vân chết đi sống lại, nhưng bây giờ lại đang ở trong rừng rậm, bọn hắn bị kinh ngạc nhiều lần, tính mạng của ba tên đồng hành đã nằm lại nơi đây. Điều này làm cho bọn họ bẹt khuất đến cực điểm, bị cảm xúc phẫn nộ chi phối, tám tên đại hán như lang như hổ, bước chân nhanh hơn, tốc độ cũng tăng lên, muốn nhanh chóng bắt được Sở Vân. Là ở đây, lãnh địa của Mị Ảnh U Hạt Bắc. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Sở Vân đi đến nơi đây. Bước chân của hắn dần chậm lại, nín thở tập trung tư tưởng, sắc mặt rất ngưng trọng. Yêu thú chẳng cần biết đơn thể hay quần thể, đều có quan niệm lãnh địa, yêu thú càng mạnh, lãnh địa càng lớn. Mà mị ảnh u hạt bước trong trí nhớ của Sở Vân, cũng chính là yêu thú mạnh nhất trong cánh rừng rậm này, nó có tu vi 19 năm, cây cối cao lớn, cánh lá chập chờn quỷ mị trong bóng đêm. Nhìn cánh là trước mặt, mang theo vẻ âm hàn chưa từng có, làm cho Sở Vân rùng mình một cái. Vì bảo đảm an toàn, hắn dừng bước lại, lấy trong ngực ra một bao vô vị phấn, vẩy lên khắp toàn thân. Vô vị phấn, tên như ý nghĩa, chính là thuốc bột che lớp mùi của bản thân, nếu bên người không có yêu thú biết đạo pháp. Ẩn nấp, muốn làm một nhà lữ trình, tìm kiếm bí mật và các đồ vật chân quý thì phải cần có nó. Nhanh như vậy đã tiêu hao hết 2 bao vô vị phấn, mong rằng lần này Mị Ảnh U Hạt Bức đừng làm ta thất vọng. Tâm tình Sở Vân nặng nề đến cực điểm, hắn cũng không biết đoàn người sau lưng đã suy yếu đến trình độ nào, nhưng hắn dám khẳng định, trong tay đối phương nhất định có đan dược phục hồi yêu nguyên. Mị Ảnh U Hạt Bức là yêu thú có tu vi cao nhất trong cánh rừng này, nếu ngay cả nó cũng không làm gì nổi đối phương, vậy thì tình cảnh của Sở Vân sẽ giữ nhiều lành ít. Sau khi dùng xong bao vô vị phấn trong tay, vo giấy gói nhồi thành một cục, sau đó đặt ở một vị trí dễ thấy. Sau đó hắn căn cứ vào giấy gói này, tiêu trừ dấu vết chân thật của mình đi, chế tạo ra dấu vết giả, sau đó đi vào trong lãnh địa của yêu thú. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, thần kinh của hắn căng lên như dây đàn. Cả quá trình cẩn thận đến mức lớn nhất, khắc chế động tĩnh của mình, tiêu hao nửa canh giờ. Cuối cùng hắn mệt mỏi đến mức hư thoát, thân thể co rúm vào trong một thân cây chết khô, sau khi đại công cáo thành liền thở ra một hơi, thiếu chút nữa hắn muốn ngất xỉu. Không chỉ có thân thể mệt mỏi, ngay cả tâm thần cũng mệt mỏi. Rất có thể Mị Ảnh U Hạt bức sẽ phát hiện ra mình, nếu nó tự lấy mình làm con mồi cho đêm nay, vậy thì Sở Vân phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng Sau khi Mị Ảnh U Hạt bức tiêu diệt mình, đám người sau lưng sẽ nhìn thấy thi thể của hắn, sau đó sẽ cười một cách hả hê điên cuồng. Đây chẳng khác nào là tự mua dây buộc mình, nhưng mà may mắn, hắn kế thừa vận khí kiếp trước, hắn càng thêm cẩn thận chú ý, không để cho Mị Ảnh U Hạt bức phát hiện ra hắn. Ở bên trong thân cây khô ẩm ướt, oi bức, không gian nhỏ hẹp, khí tức khó chịu, lại thêm mệt mỏi Sở Vân ẩn thân không sai một ly, sau một lát liền cảm thấy thân thể khô nóng, mồ hôi đầm đìa. May mắn có vô vị phấn, không ngừng hấp thu mồi mồ hôi. Không có người nào nguyện ý cuộn thân thể mình lại, cuộn thành một đoàn, bị vây khốn trong một không gian nhỏ hẹp như vậy. Sở Vân cảm thấy hết sức khó chịu, càng đáng tiếc là cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, hắn rất buồn ngủ, trên mặt mũi tràn ngập mồ hôi mí mắt nặng nề như đeo lên hai quả cân, đang từ từ khép lại, ánh mắt dần dần mơ hồ. Kiên trì, chịu đựng, không thể ngủ được. Một khi thiếp đi, sẽ đánh mất quyền chủ động, mặc cho người ta chém giết. Một âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu Sở Vân, Sở Vân dựa vào ý chí ương ngạnh, chống lại cơn buồn ngủ, nhưng hắn quá mệt mỏi, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, đấu trí đấu lực với cường địch đã tiêu hao toàn bộ thể lực của hắn. Lực lượng của cơn buồn ngủ biểu hiện ra quá rõ ràng, đang kéo đến như sóng thần. Ba phủ ý thức của hắn, không thể ngủ, kiên trì, kiên trì. Thừa dịp này lưu lại chút thần trí cuối cùng, tay trái của Sở Vân nắm lấy Khảm Sơn đao, cố gắng làm cho thần trí thanh tỉnh. Cảm giác đau nhức truyền tới, sau đó rút tay trái trở về, trên bàn tay đã có một vết thương, vết thương không sâu nhưng máu tươi chảy đầm đìa. Sở Vân hút một hơi lạnh, cắn răng lấy từ trong lồng ngực ra một bao thuốc chỉ thương, mở miệng bao, bôi bột phấn của thuốc chỉ thương lên vết thương. Lập tức cảm thấy ngứa ngứa và đau nhức, một hồi, máu cũng ngừng chảy. Cơn buồn ngủ thôi lui như thủy triều, trong cây khô tối đen, có hai đạo ánh sáng lập loè. Trong bóng tối dày đặc, cũng không lấn át được ánh mắt của Sở Vân. Thần sắc của hắn chuyên chú, nghiêng tai lắng nghe, chỉ trong chốc lát sau, hắn nghe được tiếng bước chân nặng nề, trong lòng hắn chấn động, biết rõ có cường địch đuổi giết hắn. Từ tiếng bước chân càng ngày càng gần, xen lẫn với tiếng nói hùng hùng hổ hổ của trọm râu dài, trái tim của hắn bắt đầu đập nhanh, hơi thở cũng trở nên ồ ồ, mau nhìn chỗ đó, đây là tiếng của tên nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị Hắn phát hiện ra giấy gói mà Sở Vân cố ý lưu lại. Đây giấy gói của Vô Vị Phấn, ta cảm giác hắn đang ở cách đây không xa. Âm thanh của mắt tam giác truyền vào trong tai của Sở Vân, âm thanh của hắn lạnh như băng, ồ ồ giống như tiếng độc xà. Dấu vết quá dễ thấy, đối phương đúng là danh con, thể lực có hạn, mau đuổi theo. Trầm râu dài gấp gáp gọi một tiếng, sau đó đám đại hán liền chạy theo hắn, âm thanh dần dần nhỏ xuống. Sở Văn thở phào một hơi, rốt cục thuận lợi lừa gạt được bọn họ. Sau nửa nén hương, một tiếng hét thảm truyền tới, hắn mới chui từ trong thân cây khô ra, hít thở từng ngụm không khí trong lành. Sau một lát, khuôn mặt đỏ ửng của hắn lúc này mới trở lại bình thường, cảm giác suy yếu không còn sức lực dần dần biến mất. Quần áo dính vào người của hắn, gió thổi qua, lập tức rũ mình. Hắn cầm hương hoè một côn lưu lại trong động. Sau đó cầm theo dây thường thiết đằng và Khảm Sơn đao, sau đó lên đường, bắt đầu bố trí bẫy dập. Bẫy dập rất đơn giản, nằm ngay đường phải đi ra, hắn thắt nút hai đầu dây thường thiết đằng, cột hai đầu dây thường vào một cành cây. Dây thường thẳng băng, che giấu trong bụi cỏ, hình thành bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Sau đó hắn cầm Khảm Sơn đao trên tay phải, tìm một không xa để phục kích. Bắt đầu chờ đợi, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 16, tuổi nhỏ, tâm già, máu không lạnh, thượng, tiếng gió gào thét bên tai, cổ họng nóng như lửa đốt, sợ hãi và kinh hái chẳng ngập trong nội tâm, ánh mắt nhìn vào trong rừng rậm đang run lên kịch liệt, cái miệng mở lớn, bộ ngực phập phòng, thở rốc kịch liệt, tròm dâu dài thở hồng học. Lúc này hận không thể sinh ra cái chân thứ 3 để chạy trốn. Thật không ngờ, trong rừng rậm này không ngờ lại có một con mĩ ảnh u hạt bức. Tu vi 19 năm, đạo pháp u ảnh kịch độc bá đạo mãnh liệt, vừa thấy mặt liền dùng độc giết chết Tửu Tao Cẩu. Không có Tửu Tao Cẩu phối hợp tác chiến, chỉ lấy tu vi của Lục Đạo Đường Lang, không thể ngăn cản nổi đầu mĩ ảnh u hạt bức. Sau khi Lục Đạo Đường Lang biến thành vong hồn dưới cái đuôi bò cạp của Mị Ảnh U Hạt Bức, xứ khí đám người trọm râu dài xuống thấp đến cực điểm, không còn ý chí chiến đấu, quay người chạy trốn. Đương nhiên Mị Ảnh U Hạt Bức không bỏ qua những kẻ to gan lớn mật này, dám xâm nhập vào sâu bên trong lãnh địa của nó, chẳng khác nào đưa thức ăn tới miệng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mỗi tiếng hét thảm có ý nghĩa là một người bị giết. Bọn người trọm râu dài chạy phía trước, hàn ý tràn ngập trong nội tâm, biến thành một tòa băng sơn đè nặng trong lòng. Sợ hãi cứ như thủy triều dâng lên, bao phủ tất cả ý niệm trong đầu bọn họ, chạy chạy chạy, trong đầu trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ gì, giờ phút này, bọn họ chỉ muốn chạy trốn khỏi chết. A, đang chạy trốn, chỉ còn lại có ba người trọm râu dài Mắt tam giác và tên nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị, mỹ ảnh u hạt bức vẫn đang ở sau lưng, bám sát như hình với bóng. Thân thể của nó màu xanh da trời sáng bóng như vỏ sò, thân thể to lớn lắc lư. Hai bên sinh ra hai cánh, phía sau có cái đuôi dựng đứng, đầu châm của cái đuôi màu đỏ tươi, tản ra khí tức tử vong làm cho người ta sợ hãi. Nó lặng lặng phi hành, bay rất yên tĩnh, không phát ra một chút âm thanh không phụ danh tiếng u ảnh của nó. Bỗng nhiên hai cánh chấn động, nhanh chóng tiếp cận ba người đang chạy trốn, đuôi bò cặp vung lên, một đạo hào quang đỏ tươi, giống như phi dao, giống như đom đóm, đâm vào sau lưng mắt tam giác. Bịch. Không có bất kỳ phản kháng và dãy dụa nào, mắt tam giác ngã nhào xuống đất, theo lực quán tính, thân thể của hắn lăn mình quay cuồng, đụng vào một gốc cây, lúc này mới dừng lại miệng hắn mấp máy, trong đồng tử vốn có thần thái, lúc này tán loạn vô quang, chỉ trong nháy mắt, mị ảnh u hạp bức đã nhào tới khuôn mặt của hắn. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy. "Mẹ ơi!" Yết hầu tên nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị giật giật, kêu to, phát tiết cảm xúc sợ hãi cực đoan trong lòng. Tố chất thân thể của Ngư Ưu Sư cao hơn thường nhân rất nhiều, nhưng lúc này không cần đến chiêu thứ hai đã bị giết. Rốt cuộc Nguyễn Nhị cảm thấy mình đã tới cực hạn, tốc độ giảm xuống, cách Trọng Râu dài càng ngày càng xa. "Xin ngươi, đừng bỏ ta lại." Hắn đưa tay kéo Trọng Râu dài nói. "Cút ngay." Trọng Râu dài phất tay, đẩy tên nhân viên cửa hàng Nguyễn Nhị kia ra khỏi người mình. Nguyễn Nhị mất cân đối, phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoảng sợ nhìn mặt đất dưới chân, trong ánh mắt hiện ra một tia khẩn trương và hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, vang lên tiếng hai thân thể đụng nhau, đồng thời vang lên cùng một lúc. Nhân viên cửa hàng Nguyễn Nhị thống khổ té trên mặt đất, đồng thời tròng râu dài cũng bị sở thiết hạ bắn mã tác, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, cổ Sở Vân làm trượt chân, té xuống đất, con đường trơn trượt bởi rêu xanh, vết máu cũng kéo dài thành một đường thẳng. Hết rồi. Ý niệm trong đầu giống nhau như tiếng sấm nổ vang. Đồng thời nổ vang trong đầu hai người, bọn họ như bị điện giật, nhanh chóng xoay người, đôi mắt mở to, nhìn về phía sau, mị ảnh u hạp bước bay chậm chậm từ phía sau lên, lưu một thay khô của mắt tam giác. Nước mắt Nguyễn Nhị chảy xuống, hai chân đạp đạp, thân thể co rúm trên mặt đất, lui về phía sau, tận lực kéo giãn khoảng cách ra xa một tí. Xong rồi, xong thật rồi. Mị ảnh u hạt bức ở giữa không trung xoay người một cái, giống như cảm thấy mỹ mãn nên thay đổi phương hướng, bay vào sâu trong lãnh địa của nó. Chỉ còn lại hai người, vẻ kinh hãi vẫn đang ngưng kết trên khuôn mặt, trợn mắt há mồm nhìn bầu trời hắc ám đang dần dần cắn nuốt thân ảnh của Mị ảnh u hạt bức. Truyện sắc hiệp trong lòng Sở Vân trầm xuống, Mị ảnh u hạt bức dựa vào hút máu mà sống, thích nhất là hút máu còn tươi. Bởi vậy sau khi ăn xong, nó không có thói quen tích trữ thức ăn. Xem ra việc kế tiếp, ta phải tự mình động thủ thôi. Trong nội tâm thở dài, chiến ý lại tăng lên. Tuổi nhỏ, tâm già, máu không lạnh. Trong lồng ngực giống như có lửa đang bốc cháy phừng phừng. Huyết dịch trong mạch máu đang nóng lên, trái tim đập liên hồi. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Khí trời lạnh lẽo giống như đang tẩy rửa linh hồn của hắn, làm cho toàn thân của hắn run lên. Dù địch nhân mệt mỏi không chịu nổi, nhưng sức lực vẫn còn. Dùng thực lực của hắn, nếu lần này mà thất bại, cửu tử nhất sinh. Nhưng chính là người sát phạt quyết đoán, trong nội tâm định ra mục tiêu, dù có long trời lỡ đất, trời long đất lỡ cũng không thể nào ngăn cản được quyết định của hắn. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên Giống như điện quang lóe lên trong đêm tối. Chiến, tay phải của hắn nắm chặt Khảm Sơn đao, bỗng nhiên hắn quay người, thân hình hắn như linh miêu, chỉ phát ra động tĩnh rất nhỏ, tiêm hành trong đêm tối, lẳng lặng tiếp cận chòm râu dài. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Nó đi, nó đi rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ngươi nhìn thấy không? Chúng ta sống rồi. Sau khi ngu ngơ cả nửa ngày, Đột nhiên tên nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị bộc phát ra một tiếng cười to, thân thể của hắn run run, vui đến phát khóc. Tuyệt Sử Phùng Sanh, chòm râu dài cũng nhổ ra một ngụm trọc khí, môi sướng dâng lên, nhưng sau đó hắn liền hối hận, phẫn hận thay thế cho vui sướng. Ta quá hối hận, nếu ta sớm cho Tửu Tao cẩu dùng đan dược, nhất định có thể liên thủ với Lục Đạo Đường Lang giết chết Mi Ảnh U Hạt Bức. Đáng giận, đáng giận! đều là tại tiểu tử kia, đều là tại tiểu tử kia. Tiểu tử kia dẫn chúng ta đến nơi đây, hãm hại chúng ta. Tròng râu dài giống như bị bệnh tâm thần, điên cuồng gào thét. Hai mắt của hắn đỏ bừng, hơi thở ồ ồ, hận ý liên tục dâng cao, làm cho tên nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị ở bên cạnh cả kinh trong lòng. Vừa nghĩ tới Sở Vân, nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị liền âm thầm lắc đầu, thở dài không ngớt. Đối phương quá xảo trá khôn khéo. Hắn đã biết từ sớm, cũng đã nhắc nhở, nếu không phải bọn tròm dâu dài khinh địch, làm thế nào rơi vào tình cảnh hiện giờ chứ? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com Trương 17, tuổi nhỏ, tâm già, máu không lạnh, hạ Sau khi tròm dâu dài phát tiết xong bỗng nhiên ôm đầu khóc giống tử tao cẩu của ta, tử tao cẩu của ta, đào tạo nó, ta hao phí bao nhiêu tinh lực tốn hơn một nửa tài sản, nếu như ta bắt được tên tiểu tử kia, ta sẽ tự tay ngũ mã phanh thây hắn. Sử hắn lăng trì, nghiền xương của hắn thành tro. Xoẹt, đột nhiên có một trận gió thổi tới mặt của hắn. Lúc chạm râu dài phát hiện không ổn thì đã quá muộn. Sở Vân vận sức trợ phát động, dùng tâm tính vô tâm, tập kích như tia chớp, dưới một đao, đi đời nhà ma. Cẩm Sơn đao quá sắc bén, chém đứt đầu của trọm râu dài, đầu lâu bay ra, máu tươi phun lên như suối. Thi thể không đầu, giống như một bao tải rách, ngã bịch xuống đất. Ai? A, là ngươi, là ngươi. Nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị bị biến cố đột ngột này dọa sợ, hắn co quắp ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn vào sở văn, toàn thân run rẩy giống như cầy sấy. Ánh trăng chiếu sáng tứ phương, phong lưu động, khuôn mặt của Sở Vân như ngọc, mắt ẩn hàn quang, dưới ánh trăng, hắn non nớt cộng với làn da bóng loáng, ánh trăng chiếu vào, làm cho cả người của hắn đều được một vầng ánh sáng nhu hòa bao phủ. Hắn thản nhiên đi tới, bộ dáng hoàn toàn không giống với người vừa giết người qua, toàn thân không hề có sát cơ, giống như tiên nhân trên trời, tinh linh trong rừng, không mang theo một chút khói lửa nhân gian nào. Nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị gần như sụp đổ, ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn vào khảm sơn đao trong tay của Sở Vân. Đao này dài một thước 5, đầu đao thẳng, không có móc câu và mũi đao cong, thân đao dày và nặng, chùy đao thô mà ngắn. Trên lưỡi đao hiện giờ tỏa sáng và vẫn còn lưu máu tươi. Đây vốn là vũ khí để cho tiểu phu chặt cây đốn củi, lúc này lại biến thành hung khí giết người. Người là thiếu niên như lang như hổ, Dao là giết người đoạt mạng. Đừng, xin ngươi, xin ngươi đừng tới đây. Nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị nhìn thấy Khảm Sơn dao, trong đầu của hắn không tự chủ nghĩ đến hình ảnh thân thể không đầu đầy huyết tinh của mình. Hắn rất hối hận, hối hận vì sao mình lại dây vào tên sát tinh này. Đại cục đã định, đối phương không hề có ý chí chiến đấu. Sở Vân đi đến bên người nhân viên cửa hàng Nguyễn Nghị, vung tay lên, Một đảo ánh sáng màu xanh lé ra, máu huyết tung bay từ phía ờ. Bịch, một tiếng, thi thể Nguyễn Nhị ngã xuống, té lăn trên đất. Hai mắt của hắn không nhắm lại, thần sắc hoảng sợ còn hiện rõ trên mặt. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Một mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi, rừng rậm bắt đầu yên tĩnh lại. Sở vân đứng nguyên tại chỗ thở gấp, chiến ý từ từ mất đi. Nghĩ đến sự hung hiểm của cuộc chiến lần này hơi không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong lòng hoảng sợ, cánh tay đang cầm Khảm Sơn đao lúc này cũng run lên, nhưng mà, đàn ông phải lấy giết địch làm vinh hạnh, muốn làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết, nếu không như vậy thì sao xứng đáng làm đại trượng phu chứ? Một lát sau, khuôn mặt của hắn khôi phục bình tĩnh, thần thái thong dong thu hồi Khảm Sơn đao, nhặt lấy, nhanh tay nhanh chân thu quét dọn chiến trường. 1 giờ sau, hắn xuyên qua rừng rậm, đi tới chân núi của ngọn núi lửa vô danh. Nơi này có một khe núi, tiếng nước chảy róc rách từ sâu trong rừng rậm uốn lượn ra tận đây, giống như một dải lụa bằng ngọc hiện ra ở trước mặt Sở Vân, không khác gì trong trí nhớ. Sở Vân buông lỏng một hơi, hắn xác nhận tính an toàn ở nơi này rất cao. Con suối này rất rộng, rộng khoảng 4 trượng, nhưng lại rất cả Nơi sâu nhất, chưa đủ 3 gang tay, người trưởng thành chỉ cần xoắn ống quần lên là có thể vượt qua. Sở Vân dẫm lên các hòn đá cuội, đi đến bên kia dòng suối, ngồi xổm người xuống, uống một ngụm nước suối mát lạnh. Nước suối như ngấm vào tận ruột gan, trong đó ẩn chứa vị ngọt như có như không, làm cho cổ họng khô nóng của hắn khoan khoái không thôi. Tuy hắn có túi nước nãy ra quả, nhưng phải sử dụng lúc ức trứng không thể để mình hưởng lạc được, lại nói, hắn trải qua trận chiến cừu tử nhất sinh vừa rồi đã thu được không ít chiến lợi phẩm, lúc này hắn lấy ra, bắt đầu kiểm kê. Thời điểm thu thập vật phẩm, lúc đó đang ở trong hắc ám sâm lâm, không thể xem cẩn thận. Lại có mị ảnh u hạt bức đang ngủ ở gần đó, không ai biết nó có thức lúc nào, lỡ nó cho mình một độc châm thì khổ sao? Tuy Sở Vân tự tay thu thập chiến lợi phẩm, nhưng hắn lại không rõ giá trị trong đó. Hắn tiện tay lấy ra, cầm ra trong đó một cây khảm đao, lưỡi đao sáng bóng, trên chuôi đao còn loang lổ máu, hiển nhiên vong hồn chết oan dưới lưỡi đao chắc chắn có số lượng không ít. Loại đao nào dùng để phòng thân? Sở Vân lại có khảm sơn đao trong tay, đã không còn dùng được. Hắn liền bước qua một bên, tiếp theo là túi tiền có 11 túi tiền, có hai cái chế tác công khảo cứu, chắc chắn đây là của hai tên ngư yêu sư. Sở Vân cầm lấy một trong hai cái đó, còn chưa mở ra xem, trong mắt đã hiện ra thần sắc vui mừng. Hắn dựa vào cảm ứng sức nặng trong đó, hắn biết rõ trong đó có không ít địa sát thạch tệ, mở ra xem xét, quả nhiên, có khoảng 80 địa sát thạch tệ, giàu có như vậy. Sở Vân càng ngày càng chờ mong. Bỏ túi tiền trong tay xuống, hắn liên tiếp mở những túi tiền còn lại. Hắn vui mừng phát hiện trong mỗi túi có ít nhất 60 địa sát thạch tệ trong mỗi túi. Trong túi tiền của hai ngự yêu sư có tổng cộng 140 địa sát thạch tệ, tính cả 50 địa sát thạch tệ của Sở Vân, lúc này trong tay hắn rõ ràng có 992 địa sát thạch tệ, đây là khoản tài phú không nhỏ. 30 địa sát thạch tệ đã đủ cho một gia đình bình thường ăn uống trong một tháng vẫn có thừa. Lão Hồng Thương vất vả buôn bán mối trong 2 ngày cũng không thu hơn 50 địa sát thạch tệ, 992 địa sát thạch tệ đã gần đến ngàn. Quả thật chiến tranh và cướp đoạt mới là con đường thu thập tài phú nhanh nhất. Trong nội tâm cảm khái một chút, ánh mắt của Sở Vân rời đến hai cái túi da đặc biệt trên người, so với túi tiền mập mạp đầy tục khí, Hai cái túi da này chẳng khác nào một tên ăn mày và một hoàng đế, mang theo khí tức cao quý và trang nhã. Một mảnh lụa trắng làm đáy, thiếu lên chỉ màu vàng, một sợi dây thừng màu xanh buộc chặt miệng túi. Một cái khác làm bằng da bóng loáng, mang theo hai hạt trân châu trắng noãn cực lớn. Người trên đời này gọi loại túi này là tiên nang. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 18: Tiên nang, chiến lợi phẩm vượt qua dự kiến Ngư Ưu sư mới được dùng tiên nang, có tác dụng bắt được yêu thú, mang theo yêu thú. Tiên nang mang theo trên người, khi Ngư Ưu sư gặp phải nguy cơ, liền mở tiên nang ra, yêu thú sẽ xuất hiện, tiếp nhận sự chỉ huy của Ngư Ưu sư mà chiến đấu. Đáng tiếc hai cái tiên nang này đều là vật có chủ, đã bị người ta tế luyện qua. Nếu sử dụng Chỉ có thể vì đi, thu về nguyên vật liệu Nhưng dù vậy, giá trị nguyên vật liệu thu về cũng tương đương cao Ít nhất cũng có giá 800 địa sát thạch tệ Hai mắt sở vân lập lè, không quá xác định Hắn cũng không có nghiên cứu quá nhiều về tiên nang Cho nên trong vấn đề này không được chuyên nghiệp Cầm lấy, hắn bắt đầu thanh lý túi tiền và tiên nang Có rất nhiều thứ vụn vặt, vô số khảm đao ao giá trị lại không bằng Khảm Sơn Đao, hơn nữa đều là hung khí. Sở Vân đều ném qua một bên. Hắn còn đem dây chuyền đeo trên người của bọn họ lấy xuống, vòng cổ và các loại đồ trang sức, phần lớn đều là thạch đầu, vỏ xó, đều là phong tục đã được chúc phúc. Vì giá trị rất nhỏ, cho nên không thể bán ra ngoài. Xem ra không có bao nhiêu thứ đáng giá. Tùy ý lật xem, Sở Vân có chút thất vọng. Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, từ trong đó tìm được hai chai thuốc. Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, hắn mở nắp bình, dùng tay vỗ nhẹ miệng bình, có một đám dược khí bay vào mũi của hắn. Mùi dược khí nồng đậm, nụ cười lại xuất hiện trên mặt của Sở Vân, đây là nửa bình yêu nguyên đan, một bình huyết khí đan. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ta đang cần những đan dược này. Một quả huyết khí đan Giá trị 50 miếng địa sát thạch tệ, mà một bình huyết khí đan này có 10 viên đan dược, tổng giá trị 500 địa sát thạch tệ, mà yêu nguyên đan chân quý hơn huyết khí đan một ít. Một viên yêu nguyên đan trên thị trường bán 60 địa sát thạch tệ một viên. Trong tay Sở Vân lúc này có có 5 viên yêu nguyên đan, tổng giá trị 300 địa sát thạch tệ. Nếu tính ra thu hoạch lần này vào khoảng 3000 đại sát thạch tệ, đây có thể xem là tiền của phi nghĩa. Ngoài kinh hỉ ra, Sở Vân đang suy nghĩ nên làm thế nào để đối phó Thiên Bảo Các. Đối phương thấy hơi tiền liền nổi máu tham, muốn giết người đoạt bảo. Nhất là gia tay rất độc ác, có thể suy đoán những chuyện này, nhất định không là lần đầu tiên đối phương làm thế. Giết người đoạt bảo sau lưng người khác, chính diện là buôn bán rửa tiền việc gì cũng dám làm, xem giá Thiên Bảo Các không đơn giản. Dựa vào kinh nghiệm và trực giác, Sở Vân cảm thấy Thiên Bảo Các không đơn giản. Kiếp trước ta còn không biết bộ mặt thật của Thiên Bảo Các, hiện tại đã biết rõ, không thể để mặc nó làm hại thư gia đạo. Lần này sau khi lão ba tuần biển trở về, ta phải bẩm báo cho hắn biết mới được. Lão ba, đương nhiên chính là thư gia đạo đạo chủ thư Thiên Hào nghiệp phụ của Sở Vân, hắn có đại ân với Sở Vân, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng lại là người thân nhất trên thế gian của Sở Vân. Sở Vân mang ơn hắn rất nhiều, kính yêu có thừa. Thu thập xong vật phẩm tùy thân, Sở Vân rời khỏi dòng suối này, tiếp tục đi về phía trước. Trong bầu trời đêm, trăng tròn sáng tỏ trên cao, ánh sáng ôn nhu tỏa sáng khắp bốn phương, không keo kiệt trong việc tản ra ánh sáng của mình. Tâm tình của Sở Vân bình tĩnh lại, âm thầm cảm tà ánh trăng sáng trên cao, làm cho tầm mắt của hắn rất rõ ràng, tránh xa nguy hiểm mà đang vui vẻ, còn có thư đại và thư nhị. Buổi tối hôm nay, ánh trăng rất tốt, rất tốt. Trong đêm nay, ta muốn ấp trứng Hải Bạo Ngạc. Người đâu, đem trứng của bổn thiếu gia vào trong phòng ngủ nào. Thư đại từ nhà ăn trở về, nhìn lên bầu trời đêm, trên đường đi gấp gáp không chờ được mà dông to lên, nhưng mà đại thiếu gia, phu nhân vừa mới phân phó, ấp trứng yêu thú không thể sốt ruột, vừa hao tổn thể lực, lại hao tổn tâm thần, tốt nhất nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy hành động." Thị nữ bên cạnh dùng âm giọng nhu hòa uyển chuyển, cẩn thận khuyên bảo. "Sao?" Đột nhiên sắc mặt thư đại giữ trợn, trong mắt lộ ra hung quang. Hắn dừng bước lại, bỗng nhiên xuất một cước đá vào sườn bụng mềm mại của thị nữ, sau đó đá một cái thứ hai làm nàng ngã xuống đất. Thư Đại Hung thần ác sát nói, ngươi là một tiểu nha hoàn, cũng dám ở trước mặt chủ nhân nói như vậy, đúng là to gan. Bổn thiếu gia làm việc cần ngươi dạy sao? Mau cút cho ta, an bài tốt hết thảy. Trong 1 phút đồng hồ vẫn chưa an bài xong, ta sẽ nhốt ngươi vào bên trong kho củi. 3 ngày 3 đêm không cho ăn cơm. Đúng, đúng. Sắc mặt thị nữ trắng bệch, thân hình mảnh mai run lên nhè nhẹ, nhẹ lồm cồm bò dậy, cúi đầu xuống, vội vàng lui ra, vội vàng đi an bài tất cả. Bọn hạ nhân này, một ngày không giáo huấn, xương cốt liền ngứa ngáy, đúng là muốn ăn đòn. Thứ đại hừ lạnh một tiếng, sắc mặt giữ tợn cũng hòa hoãn lại. Tuy vừa trên bàn cơm, Thư phụ nhân đã dặn dò hai huynh đệ, nhưng trong lòng Thư Đại rất khinh thường, hắn nghĩ đến, mình tinh lực tràn đầy, không phải là loại phế vật như thư nhị, ấp trứng một trứng yêu thú mà thôi, làm gì mà như chuyện lớn chứ? Thể lực của ta không được sao? Chuyện nhỏ mà làm như chuyện lớn, cứ xem bổn thiếu gia đây. Hắn mang tâm tình vội vàng như vậy, Thư Đại vừa về tới phòng ngủ, liền bắt đầu ấp trứng yêu thú sau nửa canh giờ. Toàn thân thư đại mồ hôi đầm đìa, thân hình run lên nhè nhẹ, ánh mắt hắn mở lớn, nhìn chằm chằm vào Trứng Yêu Thú, hắn không thể tin được, mình hao phí nhiều thời gian như vậy, nhưng vẫn không thể giao thông được với Hải Bạo Ngạc. Ngược lại, hắn mệt mỏi như chó chết, thở hồng hộc, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Trứng Yêu Thú trước mặt vẫn không hề có động tĩnh gì. Đáng chết. Hải Bạo Ngạc, cút ra đây ngay cho ta. Hắn thẹn quá hóa giận, điên cuồng giống to, trời xui đất khiến thế nào, cảm xúc bạo ngược, ngược lại lại dẫn phát cộng minh với trứng yêu thú. Một ánh sáng màu lam sắc từ trong trứng yêu thú phát ra. Ánh sáng màu lam như nước biển, tản ra khắp phòng ngủ. Từ trong trứng yêu thú phát ra tiếng thủy triều lên xuống. Thay động linh quang, còn có thay động diệu âm. Tốt, tốt. Sắc mặt thư đại ửng hồng, hai mắt sáng lên. Lúc này hắn vui mừng như điên, hắn nhìn chằm chằm vào bên trong, linh quang biến mất, diệu âm phiêu miểu, trứng yêu thú hải bạo ngạc, bắt đầu rung rung. Ngay sau đó, vỏ trứng xuất hiện nhiều vết dạng cực nhỏ, bỗng nhiên trước mắt thư đại hoa lên, thể lực chống đỡ không nổi, vào lúc này đã xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 19, ấp trứng thiên hồ, thượng, quá chậm. Lúc hải bạo ngạc chui ra, lão tử đã bất tỉnh từ lâu rồi.